bốn đứa tôi chỉ nghĩ bằng hai cái đầu và nói bằng hai cái miệng vậy chỉ khác tôi một chút là vừa nói tới đó sơn đã thô bạo cắt ngang cuộc đối thoại bằng cách kéo tay mấy đứa tôi mặc đằng đằng sát khí về tôi bay bút danh của nó là hận thế nhân mà Chương 17 Hôm sau đến lớp, xí Muội chẳng thèm nhìn mặt Sơn Khiến thi sĩ hận thế nhân càng hận thế nhân hơn nữa Giờ ra chơi, thọ chưa kịp rủ Sơn đã băng băng kéo cả bọn ra quán cà phê Nó nóng tiếc đến mức không đợi cà phê bưng ra đã hầm hầm Tụi mày thấy sao? cái cách Sơn bắt đầu buổi cà phê giống như bắt đầu một phiên tòa Khiến bầu không khí lập tức căng như dây đàn Tất nhiên bà đứa tôi đều biết Sơn muốn nói về chuyện gì Tao thấy có gì nghiêm trọng đâu. Thọ mở đầu bằng giọng như thể nó chưa từng nhìn thấy gì trong buổi sáng chủ nhật vừa rồi. Rõ ràng thọ muốn tưới nước lạnh lên cái đầu đang phừng phừng của Sơn. Thi sĩ lãnh nguyệt hàng không muốn thi sĩ hận thế nhân đẩy cơn giận đi quá xa rồi tình lình phát nổ ở trong quán. Nhưng phản ứng của Sơn cho thấy cái mà thọ tưởng là nước lạnh hóa ra là dầu hỏa. Sơn giảy đùng đùng trên ghế và khạc đạn ao ao như một khẩu đại liên đang phát khùng. Mày nghĩ sao vậy thọ, mày coi lại cái đầu của mày đi, chuyện to đùng như vậy mà mày biểu là không có gì nghiêm trọng. Tôi đỡ lời thọ, tao cũng nghĩ như thằng thọ, Sơn quay phát sang tôi, tức là cái đầu của mày cũng có vấn đề. Trong bọn, Sơn là đứa hiền lành nhất, lại ít mồm mép, nhưng bữa nay có vẻ như cơn nóng giận đã chiếm lấy cái miệng nó và giành quyền phát ngôn. Nó nói câu nào câu nấy chua như giấm, đánh đá chẳng kém gì thằng thọ. hòa từng ở bên cạnh tôi khi tôi đụng độ với đám học trò cấp 3 tại nhà Thỏ con từng chứng kiến tôi vùng vằng bỏ về nhưng nó cũng từng nhìn thấy tôi hối hận vì sự giận dỗi vô cớ của mình thằng sơn chẳng có gì giống như vậy bữa nay sơn làm hòa phát hoảng thi sĩ hận thấy nhân vì một phút ghen tuông ủa có yêu đâu mà ghen ta mà tự biến mình thành một quả bom đi lạc tự mình bấm nút tự mình nổ miễn văn tùm lum sát thương bạn bè không thương tiếc hòa nhích ghế ra xa Như tránh miễn, cố lấy giọng ôn tồn. Xí muội cũng như thỏ con, đâu có tình ý gì với mấy đứa kia. Thấy thì sĩ hận thấy nhân nhìn bạn bè bằng cặp mắt đen ngòm như hai họng súng, hòa định làm thinh cho yên thân, nhưng tôi và thọ đã phát biểu. Nó biết nó không thể ngậm miệng uống cà phê, nên lên tiếng xoa dịu, vừa ngập ngừng nói vừa lắm lét nhìn Sơn. Đúng như tôi lo lắng, những đứa hiền nhất là những đứa cọc. Thằng Sơn hàng ngày hiền như bục. Nhưng khi nó phát rồ rồi Nó chứng minh là bọn tôi hiểu sai bét về nó Nó quay sang thằng Hòa Nói như quát vào mặt thằng này Sao mày biết nó không có tình ý Nó lia mắt một vòng quanh bàn Giọng ấm ức Tụi mày toàn là bạn xấu Không đứa nào đứng về phải tao Chỉ nhầm nhầm bên dựt kẻ phản bội Tao thấy mày căm miệng được rồi đó Thọ dường như đã tiêu hết gam kiên nhẫn cuối cùng Gầm gừ cắt ngang lời kết án của hận thế nhân Mày nói thối không chịu được Không để Sơn kịp phản đối Thọ là một tràng Hôm trước mày khăng khăn mày không có tình cảm gì đặc biệt với Xí Mụi Mày bảo mày chỉ coi nó là bạn bè bình thường Mày còn trách tao gán ghép cho mày Vậy mà bây giờ mày lên án Xí Mụi phản bội Phản bội cái móc xì Y như bị đánh mạnh vào đầu Sơn ngẩn ra, nó lắp bắp Nhưng nhưng Nhưng mà, nhưng, nhưng mà dù sao Thọ hừ mũi, <cười> không trăng sao gì hết á Nếu nó phản bội thì mày mới là đứa phản bội Mày quên vụ tấm hình nhỏ nguyệt rồi sao Thằng Sơn như con cá bị bủa lưới ở hai đầu Mắc kẹt giữa những lập luận và chứng cứ của thọ Nó ngút quát mãi mà không chui ra được Cuối cùng như kẻ bị dồn vào chân tường Nó đổ liều Gì thì gì Xí mụi cũng không thể đóng vai mã phú mãi được Chính tại chuyện này mà tụi kia mới ầm ầm kéo lên dinh quy Sơn thu nắm đấm Cất cao giọng Thằng Lợi phải đứng ra nói cho rõ Nó là mã phú Thi sĩ hận thế nhân chỉ hung hăng thế thôi sau khi nghe thằng thọ cả tôi và hòa xúm vào phân tích lợi hại nó bắt đầu bùi tai lặng lẽ rút lại yêu sách của mình lợi không nhận mình là mã phú hẳn nó rất khổ tâm chỉ vì không muốn cậu nó biết nó học đòi văn chương thi phú trong khi thân phận nó đó là kẻ ăn nhờ ở đậu lợi đành phải từ chối vinh quang của một nhà văn nổi tiếng nếu nó nhận mình là mã phú biết đâu tụi con gái trong thị trấn và cả thành phố nữa lũ lượt kéo đến tìm nó để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tỏ tình nữa biết đâu nhưng bắt nó làm mã phú trong lúc này chẳng khác nào giết nó bét ra cũng khiến nó bị cậu nó đuổi ra đường hôm trước lúc thuyết phục nhỏ xí muội đóng vai văn sĩ mã phú thọ đã họp mặt ban báo chí để trình bày hoàn cảnh éo le của lợi bằng giọng bùi ngùi và ủy mị như thể đọc điếu văn chính thằng sơn cũng có mặt trong cuộc họp và nếu tôi nhớ không lầm hình như lúc đó mắt nó cũng hoe hoe đỏ trước màn trình diễn sụt sùi của thọ Vì vậy, bữa nay ba đứa tôi chẳng cần tốn nhiều nước bọt lắm để lay động trái tim sơn. Thi sĩ Hận Thế Nhân sau khi nghe lời hay lẽ phải của ba chàng thi sĩ còn lại đã nguôi bớt hận thù. Cảm thấy mình quá may mắn so với cuộc đời của văn sĩ Mã Phú. Thậm chí nó xúc động đến mức bất ngờ đòi trả tiền cà phê cho cả bọn. Một chuyện mà lúc bình thường dù bị dí súng vô lưng cũng đừng hồng nó làm. Lợi không biết tai họa suýt dán trúng đầu mình, vẫn cầm cùi sáng tác để lê lai xí muội không bị bạn bè làm khó. tôi chẳng biết chuyện chàng chăn ngựa của nó sẽ kéo dài đến đâu nhưng có vẻ như đã tới lúc nàng công chúa không còn muốn coi chàng chăn ngựa là bạn bè bình thường như cách các nàng thơ vẫn đối xử với bọn thi sĩ chúng tôi một hôm nàng công chúa và chàng chăn ngựa gặp nhau bên giếng đá đó là cái giếng đá cũ xanh mướt treo nằm giữa tàu ngựa và đồng cỏ nơi chàng trai vẫn lấy nước cho bầy ngựa của mình vào mỗi buổi chiều công chúa soi bóng xuống mặt nước và thích thú nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình cô thấy cả bầu trời xanh thăm thẳm trong đáy giếng cô còn nhìn thấy những đám mây trắng bồng bềnh trôi ngang có lúc cô mỉm cười với chùm hoa bông tai đính trên mái tóc đẹp của cô rồi không kèm được sự tinh nghịch của bước một cọng cỏ thả xuống lòng giếng để thấy hình ảnh trước mắt nhòe đi vỡ thành nhiều mảnh và lan ra theo từng vòng sống để chốc sau lại nhập vào và sáng rỡ trở lại như một phép màu ngươi lại đây mà xem này công chúa gọi chàng chăn ngựa lúc này đang loay hoay với mớ cỏ đằng tàu ngựa ngươi nhìn xuống giếng xem ta làm phép nhé cô nói khi chàng trai bước lại gần hai tay vẫn không ngừng phủi vào quần để làm sạch cỏ bám trên tay công chúa mở những ngón tay cho cọng cỏ, cỏ rơi xuống khi chàng trai cúi nhìn vào lòng giếng vui vẻ nói ngươi chờ một chút mặt nước dập dềnh lay động Bầu trời và mây và mặt người rung rinh Tan ra, gần gần Nhập nhòe, chập choàng Rồi chậm chậm lắng dần Ngươi thấy chưa? Công chúa reo lên Khi mặt nước trở lại phẳng phiêu Và trong lòng giếng yên bình đó Tất cả trời xanh Mây trắng, chùm hoa đỏ Và vàng trên suối tóc mượt đen Lại bóng chốc vẹn nguyên Như được một bàn tay vô hình cắt dáng Sắp xếp một cách hoàn hảo Chàng chăn ngựa chưa kịp trả lời, công chúa bỗng ơ, lên một tiếng ngân dài. Đấy là vì trong một thoáng, cô chợt nhận ra kề bên gương mặt của cô là gương mặt tuấn tú của một chàng trai lạ. Dĩ nhiên cô biết đó là gương mặt của chàng chăn ngựa, bây giờ đã là bạn thân của cô. Nhưng khi cô nhìn chàng qua tấm gương lung linh dưới kia, cô thấy chàng lạ hẳn như thế, cô mới nhìn thấy chàng lần đầu. Cảm giác ngờ ngờ bỗng chốc lấp đầy cô. Cũng bởi vì lần đầu cô thấy hai người ở gần nhau đến vậy Hình ảnh mà cô tưởng cô chỉ có thể bắt gặp Trong những giấc mơ nửa đêm về sáng Như một phản xạ tự nhiên Nàng công chúa bé bỏng ngoảnh mặt sang bên cạnh Như muốn kiểm tra xem hình ảnh dưới kia có thật không Và vì chàng chăn ngựa đứng quá gần cô Nên đôi môi cô vô tình chạm vào má chàng trai Chương 18 Chàng chăn ngựa và nàng công chúa trong câu chuyện của văn sĩ mã Phú càng xích lại gần nhau bao nhiêu, thì bọn thi sĩ chúng tôi và các nàng thơ gặp lắm trục trặc bấy nhiêu. Sau thỏ con, xí mùi, đến cúc tần Trước nay, các bậc phụ huynh đáng kính của tám đứa tôi vẫn nghe đồn, có khi nhìn thấy bốn đứa con trai chở bốn đứa con gái đi dỉu ngoài đường. Nhưng khi được bọn tôi giải thích, bọn tôi đi công việc cho nhà trường, vì tất cả đều là thành viên của ban báo chí. các bậc phụ huynh chẳng có ý kiến gì, thậm chí còn có vẻ hãnh diện về trọng trách của bọn tôi. đôi lúc các ông bố phát hiện các ông quý tử lấy trộm chìa khóa hồng đai chuồng đi chơi, bọn thi sĩ chúng tôi cũng nhờ lý do cao đẹp này mà thoát nạn. nhưng kể từ khi thi sĩ trầm mặt tử và nàng cúc tần rủ nhau chơi trò Romeo và Juliet, đến đoạn để ba của Juliet phát hiện, thì mọi chuyện không còn suôn sẻ với chàng Romeo nữa. một hôm, cúc tần gặp thọ Méo sệt miệng Ông gạch tên tôi khỏi ban báo chí đi Y như có một phát đạn sượt qua tay Thi sĩ lãnh nguyệt hàng nhảy bắn lên Ú ớ ê, ê, ê, Không có giận chơi à Có giận gì thằng Hòa thì Chuyện này chẳng liên quan gì đến ai hết Cúc Tần thở dài và cụp mắt xuống ê, Đây là mệnh lệnh của ba tôi Nghe vậy Mặt thọ lập tức chảy dài Nó không hỏi lại cũng không năng nỉ Nó nhớ ngay đến chuyện hôm trước Biết làm con không thể chống lại ba mẹ Nhất là khi ba mẹ đó Đã bắt quả tang đứa con Từng chọn đóng rơm sau hè Vào lúc tối trời Để bàn chuyện làm báo Với một thằng con trai hết sức khả nghi Kể từ hôm đó Thi sĩ Trầm Mặt Tử đành xách xe không Chạy theo bọn tôi Có lần tôi nhìn Hòa thương tình đề nghị Hay mày bổ sung một đứa con gái khác Vô ban báo chí cho thằng Hòa có bạn đi Thọ Dẹp Thọ gạt phát báo chí không phải là cái chợ nó quay sang hòa vừa nói vừa nhe nanh như muốn cắn thằng này nó muốn làm romeo thì nó ráng chịu <cười> như chưa nguôi bực tức thò quét mắt sang tôi và sơn ở ra một tràng chửi rủa hai đứa mày cũng cùng một giuộc với thằng hòa ta phải lo chuyện đại sự có đổi hơi đâu mà suốt ngày đi thu xếp chuyện giận hờn của tụi mày thò càng nói càng cao giọng. lần này nó đắm tay lên ngực thay vì đắm lên mặt bàn như mọi khi tụi mày thấy tao với hạt dưa không có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu đó là mối quan hệ mẫu mực giữa thi sĩ và nàng thơ êm thấm chan hòa thân thiện ba câu cuối cứ nói một câu thọ đấm ngực một cái như nhạc công đệm trống cho ca sĩ êm thấm binh chan hòa binh thân thiện binh bà đứa tôi cũng có cảm giác đó là ba tiếng trống thật nghe ù cả tai và chẳng đứa nào hó hé một tiếng chẳng phải tụi tôi sợ gì thọ đơn giản vì nó nói đúng quá quả thật so với ba cặp còn lại cặp lãnh nguyệt hàn hạt dưa chưa từng để xảy ra bất cứ một xích mích gì đúng là mẫu mực mẫu mực trong tình cảm chưa chắc đã là mẫu mực trong học tập kết quả thi học kỳ hai và tính chung cả năm thằng thọ xếp dưới tôi hòa sơn chỉ trên mỗi thằng lợi tính cả ban báo chí toàn bộ thi sĩ lẫn văn sĩ đều xếp dưới các nàng thơ thế mới nhục tôi đau nhất Vì năm lớp 8, lúc thằng thọ chưa bày ra bút nhóm mặt trời khuya và chưa làm trưởng ban báo chí nhà trường, tôi học khá hơn nhiều. Cuối năm lớp 8, tôi đứng hạng nhì, ngày bế giảng ôm phần thưởng đến xệ cả vai, phải nhờ thằng Sơn lấy xe đạp trở về. Năm nay tôi tuột xuống hạng 6, thọ còn năm ngoái xếp hạng 10, năm nay đột ngột vọt lên hạng nhì, chiếm chỗ của tôi khiến tôi ấm ức vô kể. Tôi với nó là một cặp. Cả năm dung dăng dung dễ bên nhau Chia ngọt sẽ bùi bao nhiêu thứ Thế mà trong khi tôi cầm cụi lo làm thơ cho nó Thì nó cắm cổ học bài làm bài Để bây giờ nó trèo lên cao chót vót Và co cẳng đạp tôi văng tuốt luốt xuống dưới Mẹ tôi chắc cũng nghĩ như tôi Khi nghe tôi rụt rè thông báo thứ hạng Mẹ tôi lắc đầu mà nhìn tôi Bằng ánh mắt phiền muộn như nhìn một đứa con hư Còn suốt ngày cứ cặp kè với mấy đứa con gái Đầu óc đâu mà học hành hả con bà tôi cụ thể Tao mà thấy mày rớ vô chiếc không đa của tao lần nữa Tao đánh mày què tay à Tôi đứng hàng 6 Đã ủ ê như thế Thằng thọ xếp mười 15 Tôi tưởng nó sầu đời đến mức nhảy xuống sông ly ly làm bạn với Hà Bá Nào ngờ nó tỉnh queo Tôi trêu nó Mà thì là thi sĩ lừng danh lãnh nguyệt hàng Lại là trưởng ban báo chí Vậy mà xếp hạng dưới hạt dưa cả chục bậc Mày không thấy xấu hổ với nó hả Ngu Việc gì xấu hổ thọ nhún vai như một thiếp gia và khi mở miệng thì nó giống thiếp gia thật. Thi sĩ ra đời là để hy sinh cho các nàng thơ, nếu không thế thượng đế chẳng sinh ra thi sĩ làm gì. đàn ông con trai chứ đâu phải mới dễ rách mà lúc nào cũng tranh hơn thua với bọn con gái. tôi cảm giác lập luận của thọ có vẻ ngụy biện nhưng tôi vẫn khoái khoái. ít ra là vì nếu có đứa nào trêu tôi như tôi đang trêu thọ, tôi có thể dùng lý lẽ của nó để đáp trả. lòng nghĩ vậy. Nhưng tôi vẫn chọc ngoáy nó, sung sướng khi thấy một đứa có hoàn cảnh khốn nạn giống mình. Tao nhớ năm ngoái lúc chưa cặp với hạt dưa thì mày đứng hạng 8, hạt dưa đứng hạng 10, năm nay nó ngồi lên đầu mày rồi. Tôi chọc tức, giọng hạ hê, nhưng thỏ chẳng tức, nó nhếch môi. Lại ngu, mày đừng có bắt tao tin, mày vừa lọt lòng mẹ đã ngu rồi đấy nhé Đột ngột nó quắt mắt, mày là cỏ phong sương mà cốc biết sứ mệnh của thi sĩ lạ gì, chỉ toàn so bì những thứ giới dẫn. Thấy mặt tôi nghệch ra thay cho câu hỏi là gì? Thọ vung tay làm một tràng. Xuân Diệu định nghĩa làm thi sĩ nghĩa là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẫn cùng mây. Xuân Diệu cũng cóc thuộc bài, cũng dốt toán như tao Rất có thể lúc học lớp 9 Xuân Diệu cũng xếp hạng 15, nhưng Xuân Diệu hãnh diện về điều đó. Hãy biết rằng tôi lúc ở trường rất tội toán pháp, khá văn chương. Chàng trai đi học nghe chim giảng, không thuộc bài đâu, ấy sự thường. Thọ đập tay lên lưng tôi, cười hè hè. Nếu hồi họ đi học Xuân Diệu không suốt ngày, ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, lớn lên ông chẳng thể trở thành nhà thơ xuất chúng được. Thi sĩ chỉ cần làm thơ hay, cóc cần học giỏi. Học dốt càng tốt, mày thấy Xuân Diệu nói gì không? Không thuộc bài đâu, ấy sự thường. Nó cao hứng, bị đuổi học càng tốt nữa. Thọ càng nói càng chướng tay, nhất là khoản bị đuổi học. Nhưng tôi không đủ lý lẽ để bắt bẻ nó, chỉ ngây ngô hỏi lại. Thiệt không đó mày chuyện bị đuổi học ấy Thọ chẳng thèm trả lời tôi Nó hỏi lại Mày biết Đinh Hùng không? Biết, ta yêu em mê từng ngón bàn chân Thọ nhúng vậy Đó là bài kỳ nữ Đinh Hùng cộng bài khác hay hơn Bài khi mới lớn Không đợi tôi đề nghị Nó liêm diêm mắt ngân nga Ta ném bút dẫm lên sầu một bụi Xa vỡ bài Mở rộng sách ham mê Đã từng phen trèo cổng bỏ trường về, xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn Rồi nó nhe răng bình luận, trông nó khoái trái như thể cầu cho tác giả mê hồn ca bị đuổi học quách cho rồi. Học hành kiểu đó, Đinh Hùng không bị tống cổ ra khỏi trường là tao đi đầu xuống đất. Tôi nhìn thọ, không hiểu tại sao một đứa học bài không bao giờ thuộc như nó, lại có thể thuộc thơ nhiều đến thế, lại toàn thơ hay. Tôi thích thơ Đinh Hùng hơn thơ Xuân Diệu, có lẽ lúc đó tôi chưa biết yêu. Tôi mới lớn, khoái mộng giang hồ Vì vậy thích chất phóng khoáng ngang tàn Của tác giả Mê hồn Ca Đường vào tình sử Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn Câu thơ ngông cuồng của Đinh Hùng Đã bỏ bùa đứa con trai mới lớn Tôi bắt trước thọ nhắm tịch mắt Nhắm lại câu thơ trong đầu Tôi cũng muốn nhiều phen trèo cổng Bỏ trường về lắm Nhưng tôi còn gia đình, tôi còn ba mẹ Tôi không sợ mẹ tôi quở trách Chỉ sợ mẹ tôi buồn Mẹ tao mới rầy tao về chuyện tục hạng đó." Tôi ngập ngừng nói. Thọ nhìn tôi khinh khỉnh. "Thằng qua động tí là kêu ba, mày động tí là kêu mẹ, thế mà cũng đòi làm thi sĩ." Tôi ngượng ngập. "Nhưng không như gì hết." Thọ cắt ngang lời tôi. "Chỉ có tụi mày mới có ba mẹ, còn linh hùng mồ côi chắc. Ông cũng có ba có mẹ, nhưng mà ông có chí hướng của mình, nhà thơ lớn phải biết vượt lên tình cảm như nữ thường tình." Thọ sổ nho. Tôi đã hoảng, nó còn ngoác miệng đọc thơ để minh họa làm tôi hoang mang quá đổi. Đời đổi mới từ ngày ta giấy loạn, sớm như chiều hư thực bóng hoa hương, ta ra đi tìm lớp học thiên đường, và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc. Tôi liếm môi, cũng đinh hùng hả mày? Còn ai nữa? Thò gật gù cảm khái, đinh hùng cũng thương mẹ, cũng biết giấy loạn sẽ khiến mẹ yêu ngồi khóc. Nhưng chỉ làm trai mà Tôi không biết nó vừa nói vừa theo dõi tôi qua khóe mắt Thấy tôi đực ra như phỏng Chắc nó khoái lắm Nó vỗ vai tôi trước khi bỏ đi Đừng băn khoăn chuyện thứ hạn nữa nha Nếu quan tâm đến tiểu tiết Mày sẽ không bao giờ hoàn thành đại nghiệp được đâu Thi sĩ lãnh nguyệt Hàn Có tài rót mật vào tay người khác Nó đi cả buổi rồi mà câu nói của nó Vẫn còn làm tôi ngẩn ngơ chến choáng. Một lúc lâu, phải lúc lắc đầu cá chục cái để đầu óc thôi mụ mị Tôi mới nhận ra, nó bỏ thì giờ đọc hết bài thơ này đến bài thơ khác cho tôi nghe Chẳng qua là để thanh minh cho chuyện học chốt của nó Chương 19 Bây giờ thì không chỉ xí muội cô Hiền, cô Mười và lũ bạn trong trường Mà ngay cả thi sĩ Lãnh Nguyệt Hàng Cũng sốt ruột trước câu chuyện về chàng chăn ngựa của lời Những ngày gần đây, lúc nào tôi cũng thấy thọ nhăn nhó. Thằng lợi này, chả biết nó định kéo lê câu chuyện của nó đến chừng nào. Hòa tặc lưỡi. Tao thì tao muốn câu chuyện của nó không bao giờ kết thúc. Chuyện hay, càng dài đâu càng thích. Sơn suýt xoa. Nó pt mà sao nó viết chuyện tình thơ mộng quá hả tụi mày? Thọ hừ vọng. Tụi mày chả có đầu óc gì hết. Hay thì hay, nhưng nó phải kết thúc. Để tao in vô đặt sang mùa hè chứ. Ngồi chờ nó có khi công việc hỏng bét. Nghe thọ nhắc chuyện làm báo, bà đứa tôi giật mình ngó nhau. Hai tuần nay, bàn báo chí bọn tôi quả là tất bật vô cùng. Các nàng thơ lo việc đi mua mực, mua giấy ram và giấy stencil. Thọ phụ trách duyệt bài kim họa sĩ trình bày và vẽ minh họa. Dĩ nhiên sau đó thầy Trinh dạy văn và thầy hiệu trưởng coi lại lần nữa. Thằng Sơn và tôi đảm nhận khâu đánh máy, hòa lãnh phần quay Romeo. Cúc Tần đã ra khỏi bàn báo chí nhưng vẫn tích cực tham gia. Chẳng hạn khi tôi và Sơn ngồi đánh mấy chữ Trong phòng giáo vụ Thì nó ngồi một bên đọc bản thảo cho hai đứa tôi gõ Chỉ đi lăn sang ngoài đường với bọn tôi như trước đây Thì nó không dám Riêng thằng Lợi Cũng là một thành viên trong ban báo chí Nhưng chẳng bao giờ thấy nó đụng tay vào bất cứ chuyện gì Cứ trống tàn học vang lên là nó ôm cặp lũi tuốt Kêu làm gì nó cũng bảo Tao bận lắm Cứ như thể nó chẳng dính dáng gì đến chuyện báo biết Thọ ức lắm Nhưng chỉ biết thở dài hey, Mặt xác đó cứ để nó ngồi nhà viết truyện tụi mình chỉ cần nó đóng góp vậy thôi nhưng lần này sự đóng góp của lợi có phần bê trễ khiến thọ lo sốt phó bọn tôi dục lợi lần nào nó cũng nói tao sắp kết thúc rồi tao sắp kết thúc rồi nhưng rốt cuộc chẳng thấy nó đưa đoạn kết thơ văn truyện vui các mẫu chuyện về danh nhân địa phương những bài lưu bút hay của học sinh các lớp kể cả chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua những ngày vừa qua bọn tôi đã đánh máy gần hết và đã in được phân nữa chỉ còn chờ phần kết truyện của văn sĩ mã phú Nhưng lợi cứ lì ra như đất Rốt cuộc tôi và thằng Sơn quyết định mò tới nhà lợi Quyết ép nó ngồi viết đoạn kết tại chỗ để hai đứa tôi cầm về Tôi và Sơn đã bàn với nhau rồi Gặp mặt lợi là tuyên bố ngay Mày giết không xong tụi tao dứt khoát không về Hôm đó là chủ nhật Thọ, Hòa và Hạt Dưa đi thành phố từ sáng sớm Để đặt in bìa đặt sang Vì thị trấn tôi không có nhà in Thành phố cũng chỉ có một nhà in duy nhất Nhà in Lam Sơn Lam Sơn là nhà in nhỏ Chỉ in Thipo Nhưng đối với bọn tôi hồi đó Bìa in hai màu xanh đỏ Đã sung sướng lắm rồi Thực ra ngay từ đầu tôi và Sơn không định đi kiếm thằng Lợi Thọ và Hòa tết đi thành phố Ăn sáng xong tôi không biết làm gì Nên chạy tới nhà Sơn rủ nó đi uống cà phê Chỉ định ngồi quán chơi một lát rồi về Nào ngờ uống cà phê xong Sơn nặng nặc rủ tôi lên nhà thúi mùi Tao không có xe Tôi chép miệng rầu rỉ năm nay tao tuột bốn hạng ba tao cấm tao đụng vô chiếc không đa mày yên tâm sơn vui vẻ để tao lấy chiếc 67 bảy của ba tao chở mày đi thật lòng tôi không muốn đi với thằng sơn lên nhà xí muội. hôm nay chủ nhật tôi biết thế nào nhà xí muội cũng lúc nhúc đám du học sinh thành phố về nghỉ cuối tuần hôm trước thằng sơn tôi đã hứa hẹn đủ thứ với bọn tôi nhưng tôi không tin khi nhìn thấy đám con trai cấp ba bu quanh xí muội tán nhăn tán cuội nó có thể giữ được bình tĩnh thôi lên nhà nó xa lắm Tôi tìm cớ thoái thác Tao với mày đi đánh bia đi Sơn sầm mặt, Mày không đi, tao đi một mình à, Vậy tao đi với mày Biết không cản nó được Tôi đành xuôi theo Có tôi bên cạnh, nhỡ nó lên cơn điên còn có người can gián Để thằng cọc tính này đi một mình Tôi chẳng yên tâm chút nào Tôi chỉ phòng xa Không ngờ Sơn lên cơn thật Khách của xí mùi mấy chủ nhật trước Chỉ là tụi con trai thị trấn ra thành phố trọ học Đến chủ nhật này, thêm một đám độc giả mới kéo về Mặt mày bọn này lạ quắc lạ quơ Nhưng trong cách ăn mặc diêm dúa kiểu cọ Tụi tôi biết ngay bọn nó là dân thành phố Chắc là bạn học cùng lớp cùng trường với đám du học sinh của thị trấn tôi So với đám con trai thị trấn, bọn này trong bảnh bao hơn Thế thằng Sơn mới bực Cách bày tỏ lòng ái mộ với văn sĩ xí mụi văn hoa hơn Và cuối cùng cách tán tỉnh cũng táo tợn hơn Bọn nó coi tôi và thằng Sơn như đồ cốc nhái chẳng cần biết hai đứa tôi là ai có quan hệ gì với xí muội cứ bô bô cười nói thản nhiên chồng ghẹo còn nhăn nhở rủ xí muội hè này vô thành phố đi cắm trại chung với bọn nó thì sĩ hận thấy nhân ngồi cạnh cố tình hắt xì hơi ầm ầm nhưng bọn này vẫn tỉnh bơ đã phải con nhỏ xí muội từ ngày giận thằng sơn chẳng buồn quan tâm đến thái độ của thằng này nữa cứ nói cười đưa đẩy với bọn con trai ái mộ mình một cách vui vẻ khiến thằng sơn như bị luyện đá tới hai lần cuối cùng nhịn không nổi sơn hầm hầm kéo tôi ra sau hè Hầm hầm co chân đá xẹp lép Cái lòng gà cạnh trái bếp Gầm cực <cười> Mày kiếm cho tao cái hộp quẹt chi vậy Tôi thắc mắc Định hút thuốc cho đỡ buồn hả Không Sơn nghiến răng kẹn két, Tao đốt nhà con xí mũi Vẫn chơi mày Tôi giật nảy Mày muốn đi tù hả Đi tù cũng được Tao muốn đốt trụi cả thế giới Tôi nhớ đến bút danh hận thế nhân của nó Mặt lộ vẻ lo lắng Đừng có điên Mày thích nhỏ nguyệt Chứ đâu có thích xí mũi tụi nó mò tới vinh huy hoài chắc sẽ có đứa quay sang tán tỉnh nhỏ nguyệt sơn nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột như thể nếu điều đó không xảy ra nó sẵn sàng đâm đầu xuống sông Ly Ly cũng may từ lúc vào nhà đến giờ tụi tôi không thấy nhỏ nguyệt đâu mặc dù bây giờ tụi tôi đã biết chủ nhật nào đó cũng về vinh huy chơi với mẹ và chị con nhỏ này hay mắc cỡ trước người lạ chắc nó trốn biệt trong buồn nếu bắt gặp nhỏ nguyệt ngồi cười cười nói nói với đám độc giả của xí muội chẳng biết thằng sơn sẽ làm những trò gì thần thấy nhân khi đã điên lên trò khùng khùng gì nó cũng dám làm tất nhiên là trừ trò đốt nhà sở dĩ tôi nói như vậy vì lúc đi về như để xả giận thằng sơn rú ga lượn vòng vèo trên con đường viền quanh chân đồi khiến tôi suýt văng khỏi yên xe phải vòng tay ôm chặt lấy nó ngay lúc đó tay tôi chạm phải vật diệt cộm cộm nơi túi áo nó mày bỏ gì trong túi áo vậy hập quẹt vậy sao khi nãy còn kêu tao đi kiếm sơn cười khì khì lên thì nói vậy thôi, tao đâu có ngu mà đi đốt nhà anh ta. Sơn không chở tôi về nhà, nó băng qua nhà thương, sân vận động, chạy ngang qua tiệm thuốc Bắc Xuân Lang đường, ngang qua nhà tôi, chạy ngang qua cổng chợ. Tôi chẳng nói gì, tưởng nó chở tôi về nhà nó chơi. Đến khi tới trước cổng nhà nó, Sơn vẫn rồ ga vọt đi luôn thì tôi không làm thinh được nữa. Mày chở tao đi đâu đây? xuống liễu trì. Chí vậy? Tôi ngạc nhiên nhưng rồi sực nhớ ra Mày định xuống nhà thằng Lợi hả Ừ Xuống kêu nó nộp đoạn kết truyện chàng chăn ngựa hả <cười> Không Sơn hừ mũi Tao xuống kêu nó nhận nó là mã phú <cười> Dẹp đi Tôi sẵn giọng. Hôm trước cả bọn đã thống nhất ý kiến rồi Mày không được chơi trò phá đám Sơn lái xe bằng một tay Tay kia vung lên Tao không muốn tuần nào xí mũi cũng bị quấy rầy Cứ như thế này Sớm muộn gì nó cũng bị mẹ nó cho ăn đòn Lý do của Sơn nghe thật cao cả Tôi không biết nó có nói thật lòng không Nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để phản bác Thôi, được rồi Tôi thở ra Chuyện đó hôm nào họp ban báo chí rồi tính Sơn bướng bỉnh Tôi muốn tính ngay bây giờ Vậy thì mày đi một mình đi Tôi nổi quào Mày thả tao xuống đây, tao đi bộ về Mày nhất quyết không đi phải không Không Đi kiếm thằng Lợi kêu nó nộp chuyện cũng không đi phải không Tôi thụi vô lưng Sơn Nếu vậy thì đi Cả ban báo chí không đứa nào biết nhà cậu thằng Lợi Tôi chỉ biết nhà cậu nó ở Liễu trì Nhưng chưa tới bao giờ Lợi cũng chẳng hề rủ bạn về nhà chơi Sinh hoạt của nó nói chung là hoàn toàn tách biệt với bọn tôi Nhưng tôi chẳng trách nó Phần ăn nhờ ở đậu lại mới dọn về Nó không thể xem nhà cậu nó như nhà của ba mẹ nó được Liễu trì nhà cửa thưa thớt Đi qua mấy khoảnh ruộng mới thấy một ngôi nhà Thôn này ở vùng trũng nên ao đầm trải rác Hai đứa tôi vừa đi vừa hỏi thăm đường quanh con một hồi đã dừng xe trước cổng một ngôi nhà gạch cũ kỹ có mấy cây câu cao vút trước ngõ bên phải nhà là con mương chạy dọc theo rặng tre gai bên trái tiếp giáp với căn nhà gạch là một trái bếp bằng tranh kế trái bếp là giếng nước nằm cạnh mấy bụi chuối um tùm sơn dừng trước ngõ tắt máy nhưng vẫn ngồi trên xe quay lại nhìn tôi chắc nhà này Ở. sơn lại nhìn vào trong sân nhìn ngó vẫn chẳng thấy một bóng người thấp thoáng. "Lợi ơi, lợi!" Sơn quát miệng kêu lớn làm tôi giật mình, tôi chưa kịp đưa tay bụm miệng nó, nó đã đóng to hơn khi nãy. "Lợi ơi, mày có ở nhà không vậy?" Giọng thằng Sơn lồng lộng đến nỗi tôi có cảm tưởng cả làng đều nghe thấy, nhưng trong căn nhà gạch chẳng có động tĩnh gì. "Về thôi." Tôi nói, chắc cả nhà nó đi vắng hết rồi. Trong khi Sơn loay quay, quay quay đầu xe, Tôi nhát thấy một đứa con gái trạc tuổi bọn tôi Đang sách giỏ từ ngoài con đường đất đi vào Con nhỏ đó nhìn bọn tôi Bằng cái nhìn thăm dò Tất nhiên hai đứa tôi cũng dương mắt ra nhìn lại nó Hai bên tò mò nhìn nhau Nhưng chẳng bên nào mở miệng Tôi nhận ra con nhỏ này trông quen quen Hình như tôi từng gặp nó ở đâu rồi Sơn chắc cũng ngờ ngợ như tôi Nên sau một thoáng ngập ngừng Nó nặng ra một nụ cười nịnh nọ Bạn... bạn ở đây hả? Tôi không ở đây thì ở đâu? Thái độ cầu cạnh của Sơn chẳng làm con nhỏ xúc động mảy mây Nó trả lời bằng giọng chua như giấm Rồi xách giỏ đi thẳng một bạch vô trong sân Thằng Sơn bất giác đờ ra Nụ cười trên mặt nó rơi đi đâu mất Tôi thở hát ra <cười> Về quách, đụng thứ dữ rồi <cười> Về sao được Sơn hừ mũi Con nhỏ này chắc là chị em họ của thằng Lợi Nhà nó đây mà Nói xong, nó quay nhìn theo con nhỏ lúc này Đã vô gần tới cửa Gân cổ hét lớn thằng lợi có nhà không bạn gì đó ơi câu hỏi của sơn rơi tỏm vào im lặng hai đứa tôi chưa kịp chớp mắt con nhỏ đã biến mất sau cánh cửa chương hai mươi ngần ngừ một lát sơn quay xe đạp máy chở tôi về nhà này chắc là nhà cậu thằng lợi nhưng nó không có nhà tụi tôi cũng chẳng cố vào làm gì Sơn vừa lái xe tránh mấy gốc cây cục ven đường vừa càm ràm Bữa nay xui quá mày Ờ Trên ngõ trên thì gặp đám bạn con xí muội Xuống ngõ dưới thì gặp con nhỏ hát ám này Tự nhiên Sơn bỏ dở câu nói Mắt nhìn chăm chăm về bên tay trái Chiếc 67 giảm ga chạy rì rì Gì thế Tôi ngạc nhiên Mày nhìn coi ai như thằng lợi Tôi nhìn theo ánh mắt của nó Thấy cách con đường đất vài thửa ruộng có một cái gì giống như cái ao, mặt nước lấp loáng trong nắng trưa. Một chiếc xe đẩy dĩ sét nằm tên hên trên bờ, chất đầy bùn đất. đang nhô lên hợp xuống trên mặt ao là một mái tóc vàng như rơm khô. Mái tóc đó quá quen thuộc với hai đứa tôi. Lợi! Tôi bắt tay lên miệng làm loa, kêu lớn. Đúng như sự chờ đợi của bọn tôi, Lợi ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng kêu vì nó quả thật là thằng Lợi. Dường như nó có vẻ sửng sốt Nhận ra hai đứa tôi Nó cứ chôn chân ngâm mình dưới ao Chẳng nói tiếng nào Cũng chẳng tỏ ra vui mừng Mày đang làm gì đó Tôi tuét miệng cười Tụi tao đi kiếm mày quá trời Tụi mày kiếm tao chi vậy Lần này thì Lợi mở miệng đáp Tiếng nói bị nhòe đi trong gió Mày lên đây đi Sơn giãy tay Lợi quay đầu một vòng như sợ có ai nhìn thấy Rồi lắc đầu Tao chưa xong việc Tôi thúc tay vô lưng Sơn Nó không lên thì tụi mình xuống Sơn dựng xe sát về cỏ Rồi hai đứa tôi men theo bờ thửa Lần tới chỗ lợi Tôi cuối nhìn chiếc xe đẩy chất đầy bùng Khịch mũi Mày môi bùng làm gì vậy Trác dách Lợi đáp gọn lõn Lại thập người xuống môi bùng Chỉ thò mỗi cái đầu trên mặt nước Thôi mày đừng moi nữa Sơn chép miệng Nghĩ tay nói chuyện chút đi Nó liếc chiếc xe đẩy nằm sát mép ao Xe mày cũng đầy rồi Chất thêm nữa mày đẩy không nổi đâu Lợi không ừng hử tiếng nào Nhưng sau khi bê hai cục bụng to Nhoài người đắp lên xe Nó không hợp người xuống nước nữa Nó đứng yên dưới ao Dương mắt nhìn hai đứa tôi như muốn nói Tao nghĩ tay rồi đó Tụi mày muốn nói gì nói đi Tôi e hèm <cười> Mày viết xong phần kết truyện chàng chăn ngựa của nhà vui chưa Chưa Trên đường đi Tôi và Sơn đã bàn với nhau kỳ này quyết bắt thằng Lợi phải thòi cái phần kết ra. Nó chưa viết thì hai đứa kè hai bên bắt nó ngồi viết tại chỗ. Nhưng bây giờ bắt gặp nó trong tình cảnh này, biện pháp bánh mì kẹp thịt của bọn tôi phá sản hoàn toàn. Hơn nữa, về mặt tình cảm, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào gây sức ép thẳng thừng với Lợi khi nó đang ngâm mình dưới ao, bùn đất lem nhem đầy đầu chẳng khác nào một tay thở cấy. Tôi nhìn vạt ruộng xa xa, nói bần quờ, sáng nay thằng thọ và thằng hòa đi thành phố in bị đặt sang nội dung tụi tao cũng in ronio gần hết rồi tôi chẳng nhắc gì đến lợi nhưng giọng nói lẫn vẻ mặt của tôi còn trắng trợn hơn là kẻ đi đòi nợ mai tao đưa lợi nói ngay làm như nó không muốn nhức đầu khi nghe tôi ca cẩm cũng có thể nó muốn qua phức chuyện này cho rồi để nó tiếp tục moi bụng cho cậu nó sơn cười hề hề hê hê, nói là phải giữ lời nha mày lợi không nói gì Có vẻ như nó coi chuyện này đã giải quyết xong rồi Lại nhúc nhích chuẩn bị khơm mình xuống ao Môi bùng tiếp Tôi dùng câu hỏi chặn nó lại Ngày nào mày cũng đi môi bùn hả Đâu có Lợi thẳng lưng lên Tao mới đẩy xe bùng hai bữa nay Tôi nhìn mái tóc vàng hoe trên đầu nó Bỗng nhớ câu nói của nó hôm trước Tao không có thời giờ học bài Lòng chợt bâng khuâng. Thế những ngày khác về nhà mày làm gì Cậu tao kêu tao làm gì tao làm nấy Lợi ngập ngừng đáp Trông nó có vẻ không muốn nhắc tới đề tài này Sơn ngồi thập xuống Đập đập tay lên cỏ Làm gì mày đứng hoại dưới nước vậy Leo lên bờ ngồi nói chuyện đi Đợi thằng Lợi leo lên bờ Ngồi xếp chân đâu vào đó rồi Sơn mới đằng hắn lấy giọng <cười> Khi nãy tụi tao ghé nhà cậu mày Lợi có vẻ biến sắc khi nghe Sơn thông báo Tôi thấy cặp mắt nó đưa qua đưa lại như hai ngôi sao chuẩn bị đổi ngôi. Và khi nó hỏi tôi thấy răng trên nó cắn vào môi dưới, hoàn toàn không tự chủ. Làm sao tụi mày biết nhà cậu tao? Sơn biểu môi. Thôn liễu trì của mày nhỏ như có lỗ mũi, dò hỏi một chút là ra ngay. Thế tụi mày có gặp cậu tao không? Lời lại hỏi, tôi có cảm giác nó đang lo lắng và điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. tụi tôi đi tìm nó vì công việc của nhà trường chứ tụi tôi đâu có đi chơi lúc đó thực sự tôi rất muốn chui vào đầu nó và đánh lên một que diêm xem nó đang nghĩ gì không sơn gãi cầm tụi tao chỉ gặp nhỏ em họ của mày nó bảo tao ở ngoài này hả mặt lời tiếp tục lộ vẻ sao xuyến nó chả bảo gì cả tao hỏi mày có nhà không nó cốc thèm trả lời ngoáy đít đi luôn Sơn có vẻ vẫn còn ấm ức về thái độ của con nhỏ khi nãy Nó nói về nhỏ em họ của Lợi bằng cái giọng như thể đang nói về một con cốc Ờ Lợi, ờ, một tiếng nguội ngắt và đưa mắt nhìn ra xa Như muốn bằng thái độ đó ngăn tụi tôi tiếp tục nói về đề tài này Nhưng Lợi càng muốn ngăn, tụi tôi càng thấy có quá chừng thứ để hỏi Tao thấy con nhỏ đó quen quen Mày Tôi vừa nói vừa đập tay lên vai Lợi cho nó quay lại Lợi quay lại nhưng không nhìn đứa nào trong hai đứa tôi Nó cúi gầm như thể trà Xem sau khi chôn người hàng buổi trong vùng Nó có bị rụng mất ngón chân nào không Và ở tư thế rất bất tiện Để trò chuyện đó Nó ấp úng giải thích Nó học lớp 8 trường mình Hèn chi Tôi reo lên nhưng rồi tôi khựng ngay lại Ủa học lớp 8 Em mày phải biết tao và thằng Sơn chứ Sao lúc nãy nó nói chuyện với tụi tao như nói chuyện với kẻ thù vậy Cứ như thể tôi vừa bắt lợi uống một vóc thuốc ký ninh Mặt nó cau lại Và mặc dù nó mới 16 tuổi Lúc này tôi thấy những vết hằn chạy dài trên trán nó Nó nhìn tôi mấp máy môi Nhưng không có âm thanh nào phát ra Tôi tính gần cổ Mày nói lớn lên coi Nhưng rồi cuối cùng tôi kèm lại sự nóng nảy Khi phát hiện đôi mắt lợi đột nhiên lạnh đi Dù cả bọn đang ngồi giữa trưa nắng gắt Lợi có vẻ không muốn trả lời thắc mắc của tôi Nhưng thấy tôi nhìn như xoáy vào mặt nó lời biết thừa dù tôi không mở miệng dục Nhưng cái nhìn đầy chờ đợi đó cho biết Tôi sẽ ngồi trên bờ ao này đến tối Nếu nó chưa tiết lộ tại sao Nhỏ em họ của nó đối xử với tôi và thằng Sơn như vậy Ờ... Chắc vì tụi mày là... Bạn tao Lâu thật lâu lời mới mở miệng Giọng ngắt quãng vì gió Và vì nó có vẻ vô cùng bối rối khi thú nhận như vậy Mày nói gì? Sơn chầm người tới trước Như bị ai xô, miệng há hốc Tôi cũng chưng hững Vì tụi tao là bạn mày Mày có nói lộn vậy Trong khi Lợi đang trù trừ Có lẽ không phải để tìm câu trả lời Mà tìm dũng khí để thốt ra câu trả lời đó Thì Sơn buộc miệng À lên một tiếng À tao hiểu rồi Con nhỏ đó nó ghét mày Nên ghét lây cả bạn mày phải không Lợi không nói phải hay không Nhưng cái cách nó lúng túng đưa bàn tay đầy bùng sình lên gãi đầu Có giá trị gấp chục lần lời thừa nhận Mày làm gì mà nó ghét mày dữ vậy Tôi về chặt hỏi Giọng cố tỏ ra dịu dàng để không chạm đến nỗi khổ tâm của nó Lời nuốt nước bọt Tao có làm gì đâu Hay tại mày ghét nói trước Tôi vẫn nhìn chầm chầm vào mặt lời Do hỏi bằng cả miệng lẫn mắt <cười> Làm gì có tụi mày cũng biết rồi phận tao là phận ở nhờ lợi cười khổ nó đã bỏ tay khỏi mái tóc nhưng tay này lại nắm chặt tay kia cử chỉ khiến tôi tin là nó vẫn chưa trấn tĩnh khi hai đứa tôi cứ xoay quanh câu chuyện em gái nó sơn khục kịch mũi hay tại cậu mày đem mày về nuôi nên nó ghét mày tao không biết lợi ụ rũ đáp có vẻ như nó đang loay hoay trong mớ câu hỏi mà tụi tôi nhồi vô đầu nó Không muốn làm thằng Lợi khó xử hơn nữa, tôi ngước nhìn mặt trời đang treo ngay đỉnh đầu, phủi quần đứng dậy. Tụi tao về đi Trước khi mang theo bờ thửa để ra đường, tự nhiên tôi buộc miệng như ông cụ non. Dù sao mày và nó cũng là anh em họ mà, ông bà mày nói rồi, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chương 21 Bữa đó trên đường về Tôi và thằng Sơn buồn thiểu buồn thiêu Chẳng đứa nào ngờ văn sĩ mã phú lừng danh Khi về nhà lại vất vả đến vậy Khi nãy nếu xe đẩy của lợi chưa đầy Hai đứa tôi không ngần ngại gì Mà không cởi áo nhảy xuống ao moi bùng phụ với nó Bây giờ tôi mới biết tại sao lợi Không thể cài nhóng suốt ngày như bọn tôi Hôm nào cũng vậy Hãy trống tan trường vừa vang lên Là nó ôm cặp lũi mất hóa ra có bao nhiêu công việc nặng nhọc Đang đợi nó ở nhà so với nó, bọn tôi giống như những ông hoàng con, rảnh lúc nào là đi chơi rừng, chơi suối, chơi chán lại tụ tập cà phê, cà pháo, chả bao giờ phải mó tay mó chân vào việc nhà. đã mấy lần tôi tính mở miệng nói với sơn về thằng lợi rằng thằng lợi khổ quá mày ha, rằng tội nó ghê mày ha, đại loại những câu như vậy. Nhưng cuối cùng tôi cố nén những lời thương cảm đó lại Vì càng nói thì càng giống như Tôi đang trố mắt nhìn vào số phận của thằng Lợi Mà như vậy thì thiệt là xót ruột Thằng Sơn chắc cũng đang ở trong tâm trạng giống như tôi Nên nó cũng chẳng hó hé tiếng nào Từ lúc trời khỏi liễu trị Hai đứa làm như hôm nay chẳng đứa nào nhìn thấy gì Nhưng éo le một nỗi Khi tụi tôi càng làm ra vẻ không nghĩ gì đến thằng Lợi Thì chính là lúc tụi tôi chỉ toàn nghĩ về nó Trưa đó hai đứa chia tay trong ngượng ngập cố không nhìn vào mắt nhau dù đứa nào cũng gân cổ lấy hơi trống thật to gặp lại nhé như thể tụi tôi vừa trải qua một ngày chủ nhật tuyệt diệu nhất trong đời tôi và sơn chỉ có thể đánh lừa nhau dù đứa nào cũng biết đứa này đang lừa đứa kia và cố nhiên lừa cả chính mình nhưng không thể lừa được thi sĩ lãnh nguyệt hàn buổi tối Lúc thọ triệu tập bút nhóm mặt trời khuya trong quán cà phê quen thuộc Để nghe nó thuật lại chuyện đi in bìa đặt sang Ngay từ đầu nó đã nhận ra vẻ mặt không vui của tôi và Sơn Sau khi huynh hoàng sụi bọt mép về công việc Nó nheo mắt nhìn hai đứa tôi nhún vai Hai đứa mày bữa nay ăn trúng thứ chi vậy hả? Tôi nói sau một thoáng ngần ngừ Hồi sáng tụi tao xuống nhà thằng Lợi tiết lộ của tôi khiến thọ gần như nhõm lên khỏi chỗ ngồi cảm giác có một cây kim vừa chích vô mông nó tụi mày gặp nó không tụi mày xuống nhà nó chỉ vậy gặp tôi cãi cổ tụi tao dục nó đưa phần kết của câu chuyện nó bảo sao thọ hỏi vẻ nôn nóng nó chầm cả người lên mặt bàn suýt nữa làm đổ ly cà phê trước mặt nó bảo mai nó đưa thọ ngã người ra lưng ghế thở phào Hay quá, tao cứ sợ nó dùng dằn Thọ vừa thở hơi ra đã hít hơi vô Nó lại thẳng lưng lên, cắm mắt vào mặt tôi Ủa, như vậy tụi mày phải tươi mặt lên mới phải chứ Lần này Sơn lên tiếng đáp thay tôi Giọng nó buồn so Và khi nói thì nó cúi đầu xuống như thể Nó đang trò chuyện với hai bàn chân của nó Phận mồ côi khổ lắm tụi mày ơi Thằng Lợi không sung sướng như tụi mình đâu Câu chuyện của hai đứa tôi khiến Thọ và Hòa ngẩn ngơ Như có một sự khắc khoải chạy quanh các gương mặt Bốn đứa tự nhiên thừ ra như thể Cả bốn đều là trầm mặt tử Và không khí tự nhiên lặng phát đến mức Có thể nghe rõ cả tiếng ruồi bay Ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại Chỉ đến khi Thọ cất giọng mới có cảm giác Nó bắt đầu trôi tiết Bậy quá Nhưng mọi khi Tụi tôi im lặng chờ thi sĩ lãnh Nguyệt Hàng tự giải thích cái sự bậy của mình Trước này tao vẫn không ưa thằng Mã Phú Thọ tặc lưỡi, cảm xúc ăn năn trào khỏi đôi môi vẫn quen mắng chửi của nó Khiến tôi bất giác cảm thấy chạnh lòng Hòa cực cù, nó, cả tôi và Sơn nữa, hiểu ngay thọ muốn nói gì Ừ, tao cũng tưởng nó xa cách với anh em Thọ đưa hai tay lên trời cao giọng Ai trông thấy chắc tưởng nó đang tôn vinh một danh nhân Mã Phú đúng là Diên Ngọc Quý Tôi liếm môi Vậy nó không PD hả mày PD làm sao được mà PD Thọ quắt mắt gầm gừng như thế Tôi vừa nói một điều gì hết sức bậy bạ Quên phát rằng chính nó là đứa gán cho thằng Lợi hai chữ này Nó hùng hồn bắt đầu ra dáng một luật sư Một viên Ngọc Quý thì không bao giờ PD hiểu chưa Nó chỉ không có thì giờ đang đúng như tụi mình thôi, hiểu chưa? Sơn chép miệng cảm khái. Hơn nữa chắc nó mặc cảm. Không khí đột nhiên trùng xuống sau câu nói của Sơn. Bút danh hận thế nhân của nó lúc này lại có vẻ phù hợp với thằng Lợi hơn bao giờ hết và ý nghĩ đó khiến bọn tôi lập tức bị nỗi buồn nhấn chìm. Cà phê để trước mặt, nhưng chẳng đứa nào buồn cầm lên. Thọ cúi nhìn đăm đăm chiếc ly trước mặt, dáng nặng nề Trông như không phải nó đang cúi nhìn Mà đầu nó đang đổ gục ra phía trước Nhưng rồi thọ ngẩn phát lên Nó cựa quậy người Cố sốc lại bản thân Và khi nó mở miệng tôi biết ngay Nó đang cố kéo câu chuyện ra xa đề tài ảm đạm này À Con nhỏ đó là đứa nào vậy Tôi ngơ ngác mất một lúc mới biết Thi sĩ lãnh nguyệt Hàn đang nói về ai Con nhỏ em họ thằng Lợi hả Ờ Tụi mày có biết Có đứa nào biết nó không Ba chàng thi sĩ còn lại nghệt mặt nhìn nhau Và trường hai đứa chắc chắn mù tịch về đám con gái lớp 8 là tôi và Sơn Thằng Hòa có vẻ cũng ú ớ nốt Bọn tôi đi học Xưa nay chỉ để ý tụi bạn cùng lớp hoặc các bạn học sinh lớp lớn Chẳng đào đâu ra thì giờ để quan tâm đến lũ học trò lớp dưới Đám em út lóc chóc đó Bọn tôi luôn coi là lũ nhóc hỉ mũi chưa sạch Không có bất cứ cơ hội cõn con nào để lọt vào tâm trí của bọn tôi Tôi nhớ có lần tôi đến chơi nhà chú tôi bị nhỏ em họ hỏi bài lúc đó đang ngồi học chung với nó là một con nhỏ xinh ơi là xinh má nó mỗi khi cười lộ ra hai lúm đồng tiền duyên táo trễ con nhỏ này có vẻ ngưỡng mộ tôi ghê gớm khi tôi thao thao bày cho tụi nó phép giải hình học quỷ tích suốt buổi nó nhìn vào tập thì ít Lòm lom dòm tôi thì nhiều hôm sau nhỏ em họ nói với tôi vẽ hết sức bí mật bạn em thích anh lắm đó tôi chỉ hỏi vậy hả Lòng chẳng thấy xúc động tí ti nào Thấy tôi chẳng thưởng nó cây kẹo nào thái độ lại hờ hững phát ghét Nhỏ em họ liền hùng hồn quảng cáo Nhỏ đó là hoa khôi lớp em đó Nhỏ em nói tôi tin ngay Cũng như tôi tin con nhỏ đó thậm chí xứng đáng là hoa khôi toàn trường Nhưng dù vậy trong mắt tôi Hoa khôi có xinh đẹp cỡ nào Cũng chỉ là đứa tranh con Sau này khi trở thành thi sĩ cỏ phong sương Và tương lai sẽ trở thành thi hào đinh hùng Nguyễn Bính Bọn nhãi nhép đó tôi càng không để vào mắt thần thế nhân và trầm mặt tử chắc cũng vậy. Thi sĩ lãnh nguyệt hàn hỏi cả buổi rồi mà chẳng đứa nào lên tiếng. Cuối cùng thọ nhún vai, tự trả lời. Chắc chẳng đứa nào biết. Sơn vớt vác nghe giọng thì có vẻ nó cảm thấy có lỗi khi không biết chút gì về em họ thằng Lợi. Con nhỏ đó sống ở ngay thị trấn may ra tụi tao còn biết đằng này nó ở tuốt dưới liễu trì. Sáng hôm sau, y hẹn, Lợi đem đoạn kết truyện chàng chăn ngựa của nhà vua lên lớp. Chuyện này chỉ kết thúc tạm thời thôi Lợi nói khi chìa sắp giấy ra trước mặt xí muội Thọ dằn lấy sắp giấy trước khi con nhỏ này kịp cầm Việc chép vào cuốn cắt nê từ từ cũng được Xí mũi Đưa thằng Sơn đánh máy trước cho kịp in Thọ quay sang vỗ vai lợi Miệng cười toe Chuyện của mày coi như kết thúc phần 1 mày cứ viết tiếp đi Tao sẽ quảng cáo trên đặc sang mùa hè Mời các bạn đón đọc phần 2 trên đặc sang mùa thu Phần sau bảo đảm hấp dẫn gấp 10 lần phần trước Trước lời tán tụng của thọ, mặt lợi ửng lên như có ánh nắng chiếu vào. Đang lần lần với viện ảnh truyện của mình được trưởng ban báo chí ưu ái, văn sĩ Mã Phú quên bén sang năm cả bọn lên cấp 3, không còn học trường này nữa. Dĩ nhiên cái đặc sang mùa thu do thằng thọ đang bao hoa kia chắc chắn chỉ có trong mơ. Đâu phải thầy hiệu trưởng nào cũng yêu văn chương như thầy hiệu trưởng trường tôi. đó là chưa kể một tương lai u ám sẵn sàng trút xuống đầu bọn tôi bất cứ lúc nào bút nhóm mặt trời khuya ra thành phố sẽ không được học chung trường và nếu tình cảnh tan đàn sẽ nghe đó xảy ra chắc chắn ý tưởng làm đặc san sẽ tan như bong bóng xà phòng và chuyện chàng chăn ngựa của văn sĩ mã phú sẽ suốt đời chìm trong bóng tối nhưng đó chỉ là ý nghĩ sau này khi tôi đã đủ tỉnh táo để nhớ ra bọn tôi đang học năm cuối cấp ở trường trung học thị trấn còn ngay lúc đó tôi vẫn hào hứng toét miệng ra cười với tụi bạn như những kẻ vô tư nhất trên đời Dĩ nhiên trong buổi sáng hạnh phúc đó Không đứa nào trong bọn tôi nhắc đến những gì tôi và Sơn đã trông thấy và kể lại Cũng không hỏi xem nhỏ em họ của Lợi là ai Và tại sao nó không ưa thằng anh họ của nó Là đứa mà tụi tôi cảm thấy rất đáng để ưa Bọn tôi làm lơi trước mặt Lợi Nhưng khi tiếng trống ra chơi vang lên Cả bọn ùa nhau ra hành lang Xứng xích trọi mắt về phía hành lang đối diện Trường tôi có hai lớp 8 Tôi và Sơn chẳng biết nhỏ em họ thằng Lợi học lớp nào Tôi bỏ nhỏ vào tay Sơn Mày canh lớp 81 Tao canh lớp 82 Hai đứa tôi trong mắt một hồi Sơn bật kêu Nó kìa Tôi nhìn theo tay chỉ của Sơn Thấy một con nhỏ quen quen đi lẫn Trong đám học trò đang chen nhau ra cửa Hôm nay con nhỏ đó mặc áo dài trắng Nhưng tôi vẫn nhận ra nó chính là Đứa con gái tôi gặp trước cổng nhà cậu Thằng Lợi hôm Chủ Nhật Đặc biệt qua cách đánh vai kiêu kỳ của nó Mỗi khi bước đi Đúng là nó rồi Tôi quay sang Thọ và Hòa Gật đầu xác nhận Thọ suýt xoa Con nhỏ xinh ghê hả tụi mày? Lúc gặp con nhỏ này ở Liễu Trì, tôi chẳng để ý đến nhan sắc của nó. Lúc đó tâm trí tôi chỉ nghĩ đến thằng Lợi. Bây giờ nghe thọ trầm trồ, tôi mới nhận ra em họ thằng Lợi không những khá xinh mà còn trông hay hay, ngồn ngộ. Nó khác hẳn tụi bạn chung quanh qua mái tóc cắt ngắn và dán đi mạnh mẽ nhưng vẫn không đánh mất vẻ yêu kiều thiếu nữ. Nhớ lại lúc nó đớp chát với thằng Sơn khiến thằng này méo sệt miệng, tôi không khỏi cười thầm trong bụng. Sơn dường như cũng đang nghĩ đến cuộc chạm trán ê chề đó Nên tôi nghe nó thở hát ra Và qua cách nói của nó Có vẻ nó đang ngầm phản đối nhận xét của thọ Con nhỏ đó dữ dằn lắm Dữ dằn thì đâu có mâu thuẫn gì chứ xinh đẹp Thọ nhún vai, triết lý Hòa nhanh nhẩu phụ họa Thiếu gì đứa hiền lành mà thấu quắc Hòa không chỉ nói vào hùa với thọ Nó còn đi xa hơn bằng cách tặc lưỡi hít hà tao muốn làm em rể thằng mã phú quá hà Được thôi, một giọng chua lè như phát ra từ một hũ giấm vang lên ngay sau lưng khiến cả bọn giật mình ngoảnh phát lại và đứa nào đứa nấy giật mình thêm cái nữa khi nhận ra hũ giấm di động đó có tên là Cúc Tần. mươi 22 Thằng Hòa vẫn khẳng định như ba đứa còn lại luôn khẳng định như thế về những mối quan hệ của mình rằng giữa nó và cúc tần không có gì đặc biệt rằng romeo và juliet hôm trước ngồi trong đống rơm tối thui chỉ để nói những chuyện bâng quơ nhưng khi phát hiện juliet tiến sát sau lưng mình không biết từ lúc nào và dĩ nhiên là đã nghe rõ mồn một cái ao ước rất bá láp của nó Mặt Romeo thoạt xanh thoạt đỏ như một tấm bảng quảng cáo điện tử và có vẻ như vẫn không biết nên chọn màu nào mới thực là phù hợp với tâm trạng rối bời của mình nên mặt nó cứ tiếp tục nhảy từ xanh qua đỏ và ngược lại hoài hoài như thế. Tôi thấy rõ thằng Hòa há hồng thật to nhưng không có tiếng nói nào phát ra giống như nó đang diễn xuất trong một show diễn trên TV. Ước mong cháy bỏng của thằng này là được lên TV một lần trong đời thì âm thanh đột ngột bị hỏng. trong tình thế ngặt nghèo đó thủ lĩnh lãnh nguyệt hàn đành phải lên tiếng cứu vãn tình thế nhất là đôi mắt con nhỏ cúc tần lúc này lóe lên như hai họng súng sẵn sàng nhả đạn à, thằng hòa nói đùa thôi đùa cúc tần vẫn đằng đằng sát khí giọng đánh gọn như tiếng nổ Ờ, đùa hòa ấp úng âm thanh rời rạc nghe như không phải nó nói mà nó đang nứt lên từng từ Ánh mắt sắc như dao của Cúc Tần Cứa qua cứa lại trên mặt bốn đứa tôi rác bỗng Nó vẫn miếm chặt môi Không nói tiếng nào Chỉ dò xét bằng mắt thôi Nhưng như thế lại khiến bọn tôi nhột nhạt kinh khủng Đùa thật mà Tôi cười giả lạ <cười> Tụi này đang nói về nhỏ em họ của thằng Lợi Em họ của Mã Phú Cúc Tần thoáng ngạc nhiên Ờ, con nhỏ đó học lớp 8 trường mình Lớp đàn em, con nít mà Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ con nít mà Nhằm đánh tan sự nghi ngờ trong đầu Cúc Tần Sau này tôi mới biết em họ thằng Lợi học lớp 8 Nhưng bằng tuổi với tôi và thằng Hòa Quả nhiên giọng Cúc Tần trùng xuống Và ánh lửa trong đáy mắt có phần dịu đi Em họ Mã Phú là con nhỏ nào đâu Như để tân công Hòa dành là người đầu tiên Chỉ tay về phía em họ thằng Lợi Miệng lấu tấu Nó kia kìa Cúc Tần nhìn theo tay chỉ của Hòa Căng mắt một lát rồi bất thần kêu lên Con Duyên Có cả đóng cái miệng ồ lên sau tiếng kêu của Cúc Tần Ủa bạn biết con nhỏ này hả Thọ quay sang Cúc Tần Mắt dựng lên Làm như thể một đứa con gái biết một đứa con gái khác học cùng trường Là điều không thể nào xảy ra Biết nó ở Liễu Trị Hay ghéo nhà chơi với em gái tôi Ở Liễu Trị thì đúng rồi Sơn reo lên, mặt nó nở ra như một bông hoa Quên bẩn nhỏ Duyên từng làm bẻ mặt nó như thế nào Nó lại hỏi thằng Lợi đó Chuyện đó thì tôi không biết Đang nói Cúc Tần thình lình nghiêm mặt lại Nhưng mấy ông làm gì mà nghiên cứu nhỏ Duyên kỹ à Cúc Tần hỏi mấy ông Nhưng lại quay mặt về phía thằng Hòa Như muốn chính miệng thằng này trả lời ừ, Có gì đâu Hòa gãi đầu Chẳng qua tụi tôi nghe thằng Lợi than thở nhỏ em họ rất ghét nó Nên muốn coi mặt mũi con nhỏ này như thế nào thôi Nhỏ Duyên ghét mã phú Tới lượt Cúc Tần tròn xoe mắt Không thể nào Thọ nhúng vai giọng dĩu cợt <cười> Nhưng theo lời ca cẩm của thằng Lợi thì chuyện đó lại rất có thể nào Sao lại như thế được Cúc Tần cao mày Nhỏ Duyên rất mê chuyện chàng chăn ngựa của nhà vua Nó sắm riêng một cuốn tập chỉ để chép chuyện này như chợt nhớ ra điều gì cúc tần khựng lại một thoáng rồi thở hát ra ha ờ nhỉ nhỏ duyên vẫn tưởng mã phú là xím muội dĩ nhiên khi đám con gái đều biết chuyện này xím muội được cử đi tiếp xúc với nhỏ duyên với mục đích cụ thể là lân la hỏi chuyện và tìm hiểu xem có đúng là nhỏ duyên không ưa ông anh họ bất hạnh của nó hay không và nếu kết quả đúng vậy thì dò hỏi thêm tại làm sao mà nó ghét thằng lợi ghê thế nhỏ duyên rất ái mộ văn sĩ mã phú nên tụi tôi tin rằng nếu sĩ muội dò hỏi khéo léo thế nào độc giả cũng sẵn lòng thổ lộ tâm tư với thần tượng sau khi giao nhiệm vụ cho sĩ muội các bọn coi như có thể kê cao gối ngủ yên chỉ có thằng thọ là băn khoăn mày và thằng sơn nói thế nào ấy chứ thọ sợ cầm giọng tư lự chẳng lẽ bữa nào tan học về thằng lợi cũng e cổ làm hết việc nặng nhọc này đến việc cực khổ khác Chính mắt tụi tao trông thấy nó đẩy xe đi môi bụng mà Sơn cao giọng Trong nó có vẻ bất bình khi thấy thi sĩ lãnh nguyệt hàng Không tin mình Chuyện đó thì tao tin Thọ gật gù Nhưng nó lấy bụng trác dách cũng chỉ lấy một hai ngày thôi Những ngày khác Tao nghĩ nó cũng đi chơi hoặc ngồi ôn tập như tụi mình Tôi chép miệng Nó bảo với tao nó không có thời giờ học bài Khi tôi nói vậy Thọ làm thinh Nhưng khoảng 3 giờ chiều Nó rủ tôi, Hòa và Sơn xuống liễu trì Thọ chỉ nói ngắn gọn Tới nhà nó coi nó đang làm gì Lần này tôi và thằng Sơn đã biết nhà cậu thằng Lợi Nên bốn đứa hai chiếc xe cứ phi thẳng một lèo Tới nơi tụi tôi không đứng ngoài ngõ kêu réo ôm sầm như hôm trước Thọ và Sơn dựng xe cạnh mấy gốc cao trước ngõ Sau đó bốn đứa lục tục kéo nhau vào nhà Bọn tôi chưa vào tới hàng hiên Đã thấy một người đàn ông trong nhà đi ra Tay cầm liềm vẻ như chuẩn bị đi cắt cỏ Chào cậu ạ Thọ lễ phép cúi đầu Chắc nó đoán đây là cậu thằng Lợi Người đàn ông có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của bọn tôi Ông hỏi Có lẽ ông không biết tụi tôi là Bạn thằng Lợi hay bạn con Duyên Các cháu tìm ai Dạ tụi cháu tìm bạn Lợi ạ Vẫn thọ trả lời Lợi có nhà không cậu Nó đi chơi rồi Người đàn ông vừa nói vừa đi thẳng ra ngõ Không buồn hỏi bọn tôi tìm thằng Lợi làm gì trong mặt thì không rõ ông đang bận hay là ông không thích bọn tôi mò tới nhà hòa và thọ đưa mắt nhìn vào trong nhà nghiêng ngó một lúc nhà vắng ngắt mở thằng lợi và nhỏ duyên cũng chẳng thấy đâu đột nhiên thọ chỉ tay vào hàng rào kế con mương reo lên hoa bóng thái kìa tụi mày tôi ngơ ngác nhìn những chùm hoa nâu đỏ và vàng mọc chen giữa bụi tre gai thoạt đầu không hiểu những chùm hoa đó có gì hay ho mà thi sĩ lãnh nguyệt hàng treo lên phấn khích như thế nhưng khi sực nhớ đến câu chuyện chàng chăn ngựa của mã phú đến lượt tôi treo lên thì ra nó tả chùm hoa này sau tôi đến thằng hoa tụi mày nhìn kỹ xem mọc kế bụi chuối chỗ giếng nước là cây hoa móng tay chứ gì nữa cả cái giếng này nữa sơn hào hứng bổ sung cái giếng mà nàng công chúa soi mặt trong truyện chính là cái giếng này rồi chương 23 Trên đường về, bốn chàng thi sĩ thi nhau bàn tán về chàng văn sĩ Về những chi tiết mà chàng văn sĩ b từ nhà cậu của văn sĩ đưa vào trong truyện Những chi tiết đó ở ngoài thì thấy tầm thường Nhưng dưới ngòi bút của mã phú bỗng trở nên lung linh và thơ mộng như có phép màu thò suýt xoa Thằng lợi này tài hoa lãng mạn ghê Sơn chép miệng cảm khái Nó sống có vẻ tình cảm Mà sao cậu nói và con nhỏ em họ Nó trong lạnh lùng quá tụi mày Câu hỏi của Sơn khiến câu chuyện Lâm vào ngõ cụt Bởi chẳng đứa nào biết được câu trả lời Và vì không giải đáp được thắc mắc đó Nên cả bọn thấy lòng đột nhiên nặng nề Như đổ đầy chì Không đứa nào nói gì một lúc lâu Cho đến khi thọ cất tiếng hỏi vu vơ Thằng Lợi đi đâu giờ này nhỉ Lạ thật đấy Hòa thở ra Nó mới dọn về đây Ngoài tụi mình ra nó đâu đã quen ai Tôi hắng giọng <cười> Hơn nữa ở Liễu Trì có chỗ nào đâu mà đi chơi Một quán cà phê cũng không có Quán ăn lại càng Sơn vừa nói vừa đau mắt nhìn các ao đầm Và các cánh đồng nằm im liềm buồn tẻ Hai bên con đường đất Xét theo ngữ điệu thì rõ ràng Sơn chưa nói hết câu Nhưng rồi chẳng đứa nào nghe thấy một âm thanh nào nữa Cứ như thể có ai Thình lình chật tiếng nói khỏi đôi môi nó Gì vậy mày tôi ngồi sau lưng thọ đăm đăm nhìn vẻ mặt đăm đăm của sơn ngạc nhiên hỏi dừng xe lại đi ai như thằng lợi sơn giật mình nói như ra lệnh và nó là người tuân lệnh nó trước tiên vì nó là một trong hai đứa đang cầm lái thằng lợi đâu thọ ngoảnh nhìn sơn nhíu mày hỏi sau khi đã thắng xe chống chân xuống đất tôi cũng chẳng hề thấy bóng dáng thằng lợi dù cố căng mắt nhìn theo hướng nhìn của sơn bên tay phải đằng xa Sau các thửa ruộng là một cái ao nở toàn bông súng Xa hơn nữa là đồng cỏ Không có một bóng người dưới ao Trên bờ cũng chẳng có chiếc xe đẩy nào Tụi mày thấy hai con bò đằng kia không? Sơn thấp giọng như sợ ai nghe lõm vẻ cảnh giác của nó khiến tôi buồn cười Vì tôi biết giữa đồng không mong quạnh thế này Nó có hét lòng lộng cũng chẳng ma nào nghe thấy Tôi buồn cười nhưng tôi không cười Tôi lại quay đầu nhìn theo hướng lúc nãy Lần này thì tôi mới để ý Hai con bò đang nằm thông thả nhai cỏ Chỗ cánh đồng nối liền ao vũng Và gò đất thấp tiết đằng xa Tôi chưa kịp lên tiếng Thì thọ đã hỏi Thấy, mang sao? Sơn liếm môi Thằng Lợi đang nấp sau hai con bò đó Thọ giật mình một cái Nó xích sát về phía thằng Sơn Mặt lộ vẻ nghi ngờ Sao mày biết? Cả tôi và Hòa cũng hấp tấp chụm đầu về phía Sơn Mặc dù không cần làm vậy Tôi nghĩ tụi tôi vẫn nghe rõ những gì nó nói Lúc chạy đằng kia Tao đã thấy hai con bò này rồi Tao còn thấy một bóng người đứng cạnh hai con bò Mái tóc vàng que thì chắc là thằng Lợi Thọ có vẻ hiểu ra Dạ thằng Lợi cũng thấy tụi mình nên nó thụp người xuống Ờ Thằng Sơn ờ nhỏ xíu Nhưng sự xác nhận của nó Khiến tôi rơi vào một cảm giác khó tả Tôi định quay đầu nhìn về phía cánh đồng cỏ lần nữa Nhưng thọ đã quát Ngu, đừng nhìn về phía đó nữa